Trường 51, trừng trị độc phụ, 2, lão phu nhân nghe ma ma bẩm báo nói cháu dâu cả có việc muốn nói với bà. Vốn tưởng rằng là việc chuẩn bị hỷ yến, lại không nghĩ đến sẽ nghe được chuyện này. Cửa thùy hoa của Xuân Lan viện thông với thọ duyên đường kia lại bị người ta hạ độc. Thẩm Thu tang nói, phấn độc kia rất nhỏ, sau khi tưới xuống sẽ phiêu tán trong không trung, rất dễ bị người khác hít vào, nhưng khí vị cay độc. Kẻ thi độc liền ở trong đó bỏ thêm chút hàn mai lãnh hương. Để áp vị cay độc này lại, nhưng thẩm ra nhiều đời làm nghề y. Điểm kỹ xảo nhỏ như thế làm sao có thể giấu giếm được nàng. Lão phu nhân nghe được, kinh giận đan sen, đường đường trong phủ quốc công lại có loại chuyện này. Có thể hạ ở chỗ cửa thùy hoa của Xuân Lan Viện và trước cửa thọ duyên đường. Kẻ sau lưng kia không phải là muốn lấy mạng ai liền lấy mạng kẻ đó hay sao? Có rắn độc ẩn nấp bên người thế này. Làm sao bà có thể an tâm được, chẳng qua độc này chỉ là từ sơn ra từ bình thường. Thả lượng cũng ít, chỉ là hít lâu dài sẽ khiến cả người phát ngứa mắc bệnh sởi. Nghiêm trọng hơn sẽ dẫn đến mù loà, lão phu nhân dù đã trải qua qua sóng to gió lớn. Nhưng nghe xong lời này, cả người vẫn phát lạnh, run giọng hỏi nàng, vậy lão nhị bọn họ, có sao không, cũng không biết độc này đã hạ bao lâu. Mấy người lão nhị mỗi ngày đều phải qua chỗ cửa thùy hoa kia trên hai lần. Nhất định sẽ hít vào một chút, nếu là lão nhị xảy ra chuyện gì, đợi khi bà bắt được người hạ độc nhất định sẽ bắt kẻ đó dùng cái chết để tạ tội. Thẩm Thu tang lắc đầu đáp, không biết được, độc này tuy hạ được một đoạn thời gian rồi nhưng nó có tính chậm. Vẫn cần mấy người của nhị thúc quay về trần đoán chẳng qua là nhị muội chỉ hít vào một ít. Có lẽ bọn họ cũng không xảy ra chuyện lớn gì, văn chiêu nghe xong lời đại tẩu nói, lại đột nhiên nghĩ đến một người, không nghĩ đến. Thủ đoạn của người nó càng ngày càng âm độc. Thẩm Thu Tăng nhìn Văn Chiêu lẳng lặng đứng đó không nói lời nào. Chỉ cho rằng nàng bị dọa rồi. Cũng không biết là ai lại muốn yếu hại toàn bộ nhị phòng. Đến cả các cô nương cùng đệ đệ nhỏ tuổi cũng không buông tha. Quả thực là táng tận lương tâm. Nàng vốn dĩ không muốn gả vào nhà quyền quý trong kinh thành. Chính là bởi vì biết được loại việc xấu xa. ác độc đáng sợ trong nhà. Nhưng bây giờ... Người nàng thích vừa vặn lại là quyền quý chi tử nàng không có lựa chọn nào khác, thẩm thu tang khai phương thuốc giải dược, dặn nha hoàn nấu xong, đưa đến cho toàn bộ nhị phòng uống, mấy gã sai vặt ở cửa thùy hoa trúng độc nặng nhất. Trên mặt đã nổi lên chút bệnh sởi nhưng bọn họ tưởng bản thân bị bệnh, còn lo lắng vì chuyện này mà mất đi bát cơm, vì thế tìm mọi cách che giấu, không nghĩ đến là bị trúng độc, bọn họ giấu khác thường của bản thân không báo. Đến bận bây giờ phấn độc này mới bị lộ ra. Vì thế nên run bần bật quỷ ở cửa nhị phòng. Mặt như đưa đám hướng mấy chủ tử thình tội. Nhị gia đã về. Thấy vậy nên bảo họ đứng lên trước. Nói với văn tập bên cạnh. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau vụ này. Có thể hạ độc trong phủ quốc công Lại hận người nhị phòng như thế. Văn tập không cần nghĩ. Trong lòng cũng đã có đáp án. Bây giờ chỉ cần bắt được nhược điểm của bà ta. Sơn gia tử này độc tính chậm phát, cho nên trong phòng người nọ nhất định vẫn giữ chữ lại. Chỉ là không biết làm sao để đi vào trong tìm, văn tập nhìn sang hướng lưu hương viện, yên lặng không nói lời nào. Đoạn thời gian này, bánh bao do hòa cúc chăm sóc, không tính cái đuôi cũng đã dài bằng một bắp tay nhỏ của văn chiêu. Văn chiêu ngẫu nhiên sẽ gọi hòa cúc đem bánh bao ôm đến. Bánh bao kia thập phần ham ấm, vừa tiến vào phòng liền nghĩ đến việc leo lên trên kháng. Bên ngoài bắt đầu rơi tuyết từng mảnh từng mảnh, ung ung rung rung, hệt như những cánh hoa rơi xuống từ trên cành cây. Văn Chiêu đặt bánh bao xuống, đứng dậy đi về phòng Tam Ca. Phòng của Tam Ca vô cùng ấm áp, vừa vào cửa liền giống như thay đổi mùa khác vậy. Khương Văn Tập thấy Văn Chiêu tiến vào, giúp nàng phủi tuyết trên áo choàng xuống, kéo nàng ngồi bên thư án. Tay nàng rất lạnh, yêu kiều nắm lấy bàn tay Tam Ca. Tam Ca đem sổ sách mở ra cho nàng xem. Trời trở lạnh rồi, sơn gia tử này ngược lại bán đi không ý cho nên càng khó tìm ra chứng cứ hơn. Sơn gia tử này nếu là dùng đúng cách, có thể chữa ho, phong hàn, văn chiêu nhìn sổ sách, chốc chốc trầm mặc nhưng bà ta không thể không giữ lại. Thanh âm lạnh lạnh hệt như tuyết trắng, tam ca nắm tay nàng thật chặt. Buổi tối, một bóng đen từ xuân lan viện bay đến, màn trong bị vén lên, cước bộ của văn chiêu bước không tiếng động đi lại ở gian trong tìm kiếm. Đã nhiều ngày nghiêm khắc kiểm tra ra vào các viện trong phủ Bởi vậy thuốc độc kiên nửa phần vẫn ở trong phòng bà ta Hôm sau, Văn Chiêu sớm chờ ở thọ duyên đường Đợi mọi người đến đủ Hốc mắt nàng đỏ lên Một mình đứng ngay giữa sảnh Lẻ loi đáng thương Tổ mẫu Văn Chiêu khẩn cầu tổ mẫu sai người điều tra phòng tam thầm Mọi người trong đường nghe thấy đều cả kinh Nhớ tới đoạn thời gian này khiến mọi người trong phủ hoang mang Liền biết nhị cô nương đang hoài nghi yến thỉ, nhưng nói trắng ra thế này, vẫn là thiếu chút suy xét, chẳng qua là một cô nương gặp phải chuyện ác độc như vậy. Đầu óc rối loạn, xét về tình vẫn có thể tha thứ, ngay cả tam ca cũng là nửa kinh ngạc nửa không tán đồng mà nhìn nàng. Văn chiêu như vậy, không thể nghi ngờ là đang rút dây động rừng, sau này sẽ hại bản thân lâm vào tình cảnh khác. Văn chiêu dường như khóc nức nở, lần trước tam muội xảy ra chuyện. Tam thẩm liền hoài nghi là Văn Chiêu làm, thuốc độc lần này lại có thể làm người ta phát ngứa nổi sởi Văn Chiêu không nghĩ như vậy cũng khó, Yến Thị bước ra nửa bước, mở to mắt, tỏ vẻ vừa kinh ngạc vừa vô tội. Văn Chiêu sao lại đổ lên người tam thẩm, lần trước là tam thẩm không đúng, nhưng người cũng không thể hoài nghi thím của ngươi như vậy. Cắn chặt khớp hàm, Văn Chiêu cũng không đợi bà ta nói xong liền quỳ xuống. Dầm, một tiếng. Thằng người nhìn Bạn tổ mẫu, nếu là oan Đọc ủm tam thẩm Văn Chiêu cam nguyện bị phạt. Chuyện mẫu thân sinh non lần đó, chân tướng thế nào? Văn Chiêu và tổ mẫu đều rõ ràng, bởi cho nên rốt cuộc trong lòng vẫn tồn tại nhọt. Bây giờ Văn Chiêu chỉ muốn một kết quả, khẩn cầu tổ mẫu thành toàn. Nếu tam thẩm là vô tội, cũng có thể trả lại cho bà sự trong sạch, rứt lời, chậm chậm trịnh trọng dập đầu, chán Văn Chiêu đặt trên mặt đất. Cơ hồ không đành lòng xem thần sắc bỗng trở nên già nua của tổ mẫu. Chỉ mong bà nói một câu. Lão phu nhân nhắm mắt. Làn váy dưới chân cháu gái xòe ra hệt như cánh hoa nở rộ. Từ thế quyết tuyệt. Chuyện mấy năm trước được cháu gái lôi ra nói. Bà làm sao có thể không thỏa hiệp. Chỉ là nếu tìm không thấy cái gọi là chứng cứ. Văn chiêu lâm vào tình cảnh khó coi. Lão phu nhân không muốn nghĩ tiếp. Bỏ đi. Đây là bà thiếu nhị nha đầu. Tam tức phụ. Đây cũng là người thiếu nhị phòng, trong lòng Yến Thị chợt lạnh, cho dù bà ta không tỏ ra hoảng loạn, nhưng vẫn bị quyết định này làm cho có chút đứng không vững. Mặc kệ hôm nay có lục xoát ra cái gì không, nhưng mặt mũi của bà đều không còn. Mẫu thân, lão phu nhân xua tay đánh gãy lời bà ta, thong thả nói, chuyện lúc trước cũng nên cho nhị phòng một công đạo Yến Thị biết lão phu nhân nói đến chuyện 3 năm trước. Nếu là hôm nay bà không đồng ý lục xoát phòng. Lão phu nhân có thể lôi lại chuyện cũ để nói hay không? Bà không biết được, bà rất hận. đây là địa vị trong phục của bà. Xấu hổ lại hèn mọn như vậy, tuy tiện một vãn bối cũng có thể cưỡi lên đầu bà. Nhưng không qua một lúc, khóe miệng yến thị liền không hề che giấu nụ cười mỉa mai. Bà rất muốn xem kết quả lúc sau, xem thử sắc mặt của chất nữ này sẽ thốn bao nhiêu. Thời điểm văn chiêu nghe được quyết định này, dường như chút được gánh nặng, mặt mày giãn ra. Tàm ca kéo nàng sang một bên, còn chưa mở miệng, văn chiêu liền có thể từ trên mặt hắn nhìn ra nét không tán đồng. Văn chiêu nhìn hắn cười lắc đầu. Giáng vẻ này của nàng rơi vào trong mắt yến thị lại khiến bà ta sinh ra một ít khoái ý vặn vẹo. Cười đi, cười đi, hiện tại có bao nhiêu vui vẻ, đợi lát nữa liền có bao nhiêu khó coi. Chuyện này thực sự là do bà làm nhưng lại không giấu ở chỗ bà. Không nghĩ đến chất nữ này lại ngây thơ như thế. Cho rằng bà sẽ đem chứng cứ như vậy đặt trong phòng mình. Vãn bối này muốn đấu với bà. Vẫn còn hơi non rồi. Từ sau khi tiền mama vì bà gánh tội. Bà liền phát hiện ra chỗ tốt của tùy tùng trung thành này. Bị máu làm bẩn là kẻ khác. Từ đầu đến cuối cả hai tay bà đều không bị vấy bẩn. Vẻ mặt thính lan vô cảm đứng một bên. Dường như đang xem một trò khôi hài. Mà trong lòng thính nguyệt lại mơ hồ có chút gấp gáp. Nàng muốn một kết quả. Đoạn thời gian này nàng dẫy dụa thống khổ, nhìn vẻ mặt chắc chắn của mẫu thân mình, nàng cũng không biết bản thân đang trông ngóng loại kết quả nào. Đi vào lục soát phòng đều là nha hoàn ma ma, xem như vị yến thị lưu lại chút mặt mũi. Thời điểm trở về, sắc mặt bọn họ đều có chút quái dị. Thế nào, lão phu nhân khởi động chút, đến khi bà nhìn thấy bình sứ trong tay ma ma, thân thể già cỗi không thể nhịn được mà run rẩy lên. Độc phụ Lão phu nhân đem chung trà trong tay ném qua, khoảng cách có chút xa, không có chúng đến yến thị, nhưng lại đánh chúng đầu gối của tam gia đứng phía trước đến đau xót. Cơ hồ phải quỳ xuống, tam gia cắn chặt khớp hàm, không rên một tiếng, yến thị bị một tiếng, rầm vang lên, cả kinh từ trong ngẩn ngơ phục hồi tinh thần lại, vội vàng hô to, mẫu thân, ta oan uổng, tứ dược kia không thể ở trong phòng ta được, rõ ràng giấu ở trong phòng hạ nhân. Làm sao lục xoát ra trong phòng bà nhỉ Lão phu nhân không muốn nghe bà ta nói nhiều Hít sâu một hơi hỏi Tam gia, Lão Tam, độc phụ thế này ngươi muốn xử lý thế nào Tam gia nhắm mắt, một lát sau mới mở lên Dường như dùng sức lực cực đại. Lan Nhi, Nguyệt Nhi sẽ có mẫu thân mới Các nữ sắp đến tuổi làm mai mối Không thể bị Yến Thị liên lụy được Chuyện này nếu không giấu được nữa được Cũng chỉ có bỏ đi thôi Yến Thị trợn to mắt Không thể tin tưởng nói, người muốn yêu ta, nhất thời trong phòng có chút yên tĩnh, thân mình Thính Nguyệt phát run, rốt cuộc không thể chịu nổi, chạy vội ra ngoài, lúc này cũng không ai trách nàng lễ nghĩa không chua toàn. Tính Lan nhìn bóng dáng mảnh mai của Thính Nguyệt, lại nhìn cha mẹ giằng co, thế nhưng nàng ta cũng không cảm thấy khó chịu, nhị tỷ vẫn là lẳng lặng đứng cách đó không xa, nàng bình tĩnh thong dong như vậy, giống hệt như một quần chúng, đem khắc khẩu khó coi trong đường trở chuyện cười. Hai người thương lượng kết quả rồi thông báo ta một tiếng. Tính lan nhàn nhạt ném xuống câu này. Liền đứng dậy đi ra ngoài. Dường như muốn đi tìm tính nguyệt. Bước chân nàng ta thong dong, Một chút dáng vẻ lo lắng đều không có. Tính lan một đường đi qua những biểu tình khác nhau của người nhà. Trong lòng chơ lì, nàng không nghĩ sẽ quản chuyện này thêm lần nào nữa. Mẫu thân nói nàng tệ hơn đại tỷ. Nhị tỷ quả thật không sai. Lời này nàng nghe bà nói nhiều rồi. Nhưng nhiều năm như vậy nàng đều thân cận với bọn họ như vậy. Gần gũi khiến nàng dường như đã quên mất sự tranh lệch với bọn họ. Thế nhưng ngẫu nhiên nàng sẽ cảm thấy lời mẫu thân nói đúng. Ý nghĩ bất chính vây hãm nàng, khiến nàng trong khoảng thời gian này không còn là chính mình. Vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ diễn xuất xuất sắc của mẫu thân. Nàng lại đột nhiên cảm thấy có chút bi thương. Bây giờ điều gì nàng đều không muốn làm, không muốn quản nữa, tùy bọn họ thôi. Cõi lòng Yến Thị lần nữa lạnh lẽo, hai nữ nhi của bà, ba bốn năm trước vẫn sẽ bảo vệ bà, nói tin tưởng mẫu thân là người tốt, nhưng lần này hai người đều đi ra ngoài, không hề quan tâm bà, Yến Thị cảm thấy buồn bã, không thở nổi nữa, trong lòng lão phu nhân như có từng cơn sóng trong đầm nước dâng lên. Nhìn biểu tình thống khổ của lão Tam, bà nhớ đến thân mẫu của ông, cẩn thận như thế, hệt như năm cánh hoa đinh hương vừa nhu nhược lại trắng tinh. Hai từ của nàng ta cũng giống hệt nàng, giữ khuôn phép, chưa bao giờ nghĩ đến đồ vật không thuộc về họ, nhưng bà, lại giúp lão tam cưới một người thế này. Lão tam, người tiếp theo ngươi tự chọn đi, là mẫu thân già cả mắt mờ, người tiếp theo cũng không thể xảy ra sai lầm nữa. Giọng bà mỏi mệt vô lực, nhưng khiến sắc mặt yến thị càng khó coi hơn, mỗi một chữ đều nhắm thẳng lòng bà ta mà đâm đến. Là bà ta sai rồi sao? Nhị chất nữ hại Lan Nhi thảm như vậy, bọn họ làm sao lại mặc kệ, nữ nhi bà hai mắt đẫm lệ năn nỉ bà cười bỏ dây thừng. Trong lòng bà đau thắt lại, nhưng chỉ có thể nhẫn tâm cự tuyệt, thống khổ như thế, bọn họ không hiểu được, người xảy ra chuyện chính là nữ nhi của bà. Những người này thì biết gì chứ, chỉ biết thương hại nhìn Lan Nhi, ánh mắt như thế khiến bà nhìn đến cơ hồ thở không nổi. Bà hạ sơn gia tử như vậy làm sao có thể so với thư thuốc kia mà Văn Chiêu đã hạ chứ? Mà nhị phòng cũng chỉ có hai gã sai vặt xảy ra chút vấn đề thôi. Bọn họ từng người một dựa vào cái gì để ở chỗ này giả vừa đáng thương chứ? Nhưng đây không phải là lúc phát thiết bất mãn Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Đạo lý này bà ta từ nhỏ đã hiểu. Yến Thị quỳ xuống, dầm, một tiếng, cất giọng xin tha, tức phụ biết sai rồi. Cầu mẫu thân niệm tình tức phụ vẫn chưa phạm sai lầm lớn mà tha tức phụ lần này. Còn chưa phạm sai lầm lớn? Văn Tập nghe đến đó, siết chặt nắm tay, để người nhị phòng bọn họ chết sạch mới gọi là phạm sai lầm lớn ư? Hạ độc là tức phụ nhất thời bị ma xui quỷ khiến, chẳng qua may mà mấy người Văn Chiêu không xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu là bởi vì chuyện này hưu tức phụ, Lan Nhi Nguyệt Nhi làm sao còn có tiếng nói chứ? Tức phụ cũng không dám nữa. Cầu mẫu thân khoan thứ, Yến Thị nói đến rơi nước mắt, dường như thật sự là hối hận cực điểm, Lan Nhi rất nhanh đến tuổi mai mối, cũng không thể vì tức phụ nhất thời hồ đồ liền hủy cả đời nàng. Tính Lan đã mau 14, đương nhiên phải làm mai, nếu thân mẫu bị hưu bỏ, thực sự sẽ ảnh hưởng thanh danh, nhưng hết thảy này không phải đều là do bà ta tự tạo thành sao. Lão phu nhân giận đến rộng cây trượng xuống đất một cái. Nếu lúc trước ngươi có thể nghĩ như vậy, sao đến nỗi làm ra chuyện ác độc thế này? Ta hỏi ngươi, lúc ngươi làm sằng làm bậy, có từng nghĩ đến nữ nhi của ngươi hay không? Trong lòng Yến Thị kêu an, tức phụ chính là nghĩ đến Lan Nhi mới làm ra chuyện này. Lão phu nhân nghe xong càng giận đến thở hổn hển, Nói như vậy, ngươi vẫn hoán nhị nha đầu, cảm thấy nàng làm hại tam nha đầu. Ngươi sao có thể hồ đồ như thế? Càng đến phía sau, nói càng dùng sức. Cây trượng cũng rậm thẳng xuống đất, đông đông đông, khiến cõi lòng người nghe căng thẳng. Những người xung quanh đều bảo lão phu nhân bảo trọng thân thể. Nhìn thấy ánh mắt quan tâm của mọi người, trong lòng lão phu nhân thoáng an ổn chút, thái độ lại cường ngạnh. Lão Tam, hiu đi, việc hôn nhân của Lan Nhi, ta sẽ cố gắng hết sức tìm cho nàng một nhà chồng thật tốt. Yến Thị thấy lão phu nhân nhẫn tâm muốn hiu bà ta. Gấp đến không để ý gì nữa. Đầu gối lếch về phía trước tiến lên ôm lấy chân lão phu nhân mẫu thân đừng lan nhi nguyệt nhi không thể không có ta đừng hưu thức phụ lão phu nhân ra hiệu cho mama kéo bà ta ra người yên tâm đi kế mẫu của các nàng sẽ đối đãi với họ thật tốt yến thị bột miệng thốt ra không được kế mẫu sao có thể so với thân mẫu không được lan nhi nguyệt nhi không cần kế mẫu nếu bị ngược đãi thì các nàng sẽ đi đâu khóc đây vừa nói xong Lập tức nhìn thấy ánh mắt nhìn bà của lão phu nhân càng thêm ghét bỏ. Tần thị cơ hồ không thể nhịn nổi tính tình nóng này của mình. Nhưng bị dung thị đè tay lại, trong đầu tần thị vẫn quẩn quanh câu kia của yến thị. Kế mẫu sao có thể so với thân mẫu, giận đến tức ngực, xung quanh không ai vì bà ta nói chuyện, người luôn hòa giải như dung thị cũng lặng im không nói. Không có ý ra mặt vì bà ta, ánh mắt bà ta càng thêm lạnh lẽo, tất cả đều là chán ghét tần thị. Hai nữ nhi cũng bỏ bà rồi, mà mấy người con vợ lẽ chỉ có tính châu ở đây. Trong mắt hắn lại mang theo chờ mong, nhìn thấy ánh mắt bà nhìn sang, lại theo bản năng mà co rụt lại. Trong mắt lão phu nhân càng thêm kiên định nói, lão tam, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Hôm nay viết đi, ma ma bên người lấy bút mực giấy đến, tay tam ra có chút khẽ run, nhưng vẫn nắm chặt bút, từng nét viết trên giấy, biến thị thấy thế, gấp đến độ bất chấp thất thay. Đi lên muốn đoạt lấy bút lông Tam gia dùng tay ngăn bà lại Yến thị liền đổi tay đoạt Làm cho trên tay đều dính mực Lão phu nhân nhú mày Bắt nàng ta lại, nhìn một cái Đây là tức phụ bà chọn Không chút hình tượng nào Quả thực là làm bẩn cạnh cửa phủ quốc công Yến thị bị ma ma giữ chặt lại Vẫn không ngừng dễ rùa Trong miệng hô khóc, nước mắt nước mũi ràn rùa Quần áo đều hỗn độn khó coi Bây giờ bà ta mới cảm thấy tình thế nghiêm trọng Khó có thể quay lại, nghĩ đến trẻ nhỏ như thính châu cùng văn đàm vẫn ở trong đường nhìn cảnh này. Lão phu nhân mở miệng, đem đám nhi cùng châu châu về phòng nghỉ ngơi. Quốc công gia mới từ luyện võ trường trở về. Dọc đường nghe được thủy tùng bẩm báo. Bước nhanh chân, đuổi tới thọ duyên đường. Thấy lão tam đang viết hiêu thư. Hô, chậm đã, giọng ông hồn hậu trầm thấp. Mang theo chân thật đáng tin cùng nghiêm khắc, nhưng khiến Yến Thị đột nhiên sinh ra hy vọng. Trường 52, đêm 30, lão phu nhân thấy quốc công gia muốn ngăn cản, liền dùng quải trượng chống đỡ đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ ngoan tuyệt, chuyện khác thiếp thân đều có thể theo ngài. Chỉ là chuyện này, lưu lại ác phụ, gia môn bất hạnh, hơn nữa đây là bà nợ nhị phòng. Sự dày vò tra tấn khiến bà ấy náy mấy năm nay rốt cuộc cũng qua đi. Quốc công gia tiến lên phía trước ấn bà ngồi xuống ghế bành. Đừng lo lắng, ta không phải ngăn nàng hiu nàng ta. Yến thị vẫn chưa hồi thần lại từ niềm mong đợi vui sướng kia. Liền nghe quốc công gia nói. Đổi phương thức khác đi. Việc nàng ta bị hưu thực sự bất lợi với tam nha đầu. Tứ nha đầu, ông băng cô khẽ nói. Người khác nghe như lọt vào trong sương mù. Lão phu nhân là người bên gối ông mấy chục năm. Vừa nghe liền hiểu rõ. Lão phu nhân khẽ trợn to mắt nhìn ông. Quốc công gia gật đầu. Trong mắt là một mảnh lãnh lệ. Mắt Yến thị dại ra thuyệt vọng. Bà ta không ngốc. Bà biết bản thân phải đối diện với cái gì? Trong nỗi tuyệt vọng thế này, Yến Thị đột nhiên sinh ra ý niệm đồng quy vô tận. Hung ác lại chào phúng nhìn về hướng Văn Chiêu. Ha ha cười hỏi, Khương Văn Chiêu, người biết thân mẫu ngươi chết thế nào không? Trong đường chốc chốc yên tĩnh quỷ dị Văn Chiêu chừng to mắt nhìn bà ta. Lại thấy tổ mẫu tức muốn hộc máu. Gọi ma ma bịt miệng bà ta lại. Miệng Yến Thị bị bịt lại. Bà ta ô ô nói không rõ lời. Đôi mắt kia tràn đầy ác ý cùng trào phúng, đến khi Yến Thị bị kéo xuống, trong đường vẫn yên tĩnh dị thường hô hấp của Văn Chiêu có chút rồn rập, nhìn người trong đường, trong lòng sinh ra chút suy đoán khiến nàng không dám tin tưởng. Nhưng vào lúc này, tổ mẫu gọi nàng một tiếng, kéo nàng thoát khỏi bóng tối vô tận, thậm chí Yến Thị đã không thanh tình, lời nàng ta nói ngươi không cần để trong lòng, Văn Chiêu gật đầu, lại phát hiện ra tay chân mình đã lạnh băng chuyện của Yến Thị Dường như không giải quyết được gì, nhị phòng cũng không có câu oán hận nào, bởi vì chẳng qua vài ngày trong phủ lập tức truyền ra chuyện Tam phu nhân mắc bệnh hiểm nghèo, lão phu nhân khoát tay, dường như có chút thổn thức đưa đến tôn trang dưỡng bệnh đi, tính Nguyệt ngồi trong phòng chớp chớp mắt chảy xuống một giọt thanh lệ, tuy rằng nàng oán mẫu thân, nhưng nếu nàng không còn mẫu thân nữa, vẫn sẽ khổ sở đến không thể thở được. Tính Lan từ bên ngoài tiến vào. Thấy muội muội ngơ ngẩn, liền thương tiếc mà ôm lấy nàng ấy, từng chút một vỗ lưng nàng, động tác này dường như kích hoạt cơ quan nào đó, khiến tính nguyệt thả lỏng, lớn tiếng khóc ra, vùi đầu trong ngực tỷ tỷ, tính nguyệt khụt khịt đứt quãng hỏi, mẫu thân, có phải, không về được nữa, tỷ tỷ vẫn vỗ lưng nàng, không nói lời nào, thời điểm tin tức này truyền đến Xuân Lan Viện, Văn Chiêu đang cùng Tam Ca đánh cờ, cờ nghệ của Tam Ca thừa hưởng từ nhị gia Cơ hồ đánh áp nàng, văn tập biết tính văn chiêu rất cứng rắn, cùng nàng chơi cờ không thể nhường nàng, bằng không nàng ngược lại sẽ không vui, chiêu chiêu muội nói xem, độc phụ kia, văn tập có chút do dự hỏi, hắn cảm thấy chuyện này quá trùng hợp rồi, có thể văn chiêu không phải là người ý vào may mắn, nếu không phải nắm chắc, nàng nhất định sẽ không mạo hiểm, văn chiêu cắt ngang lời hắn, đúng vậy, là muội bỏ vào, văn chiêu không thích bản thân nói dối với tam ca. Nếu hắn hỏi, nàng liền nói, chỉ là nhìn tam ca, văn chiêu đột nhiên lại nghĩ đến lời nói của Yến Thị. Mẫu thân nàng chết thế nào, chẳng lẽ không phải là bệnh chết sao, tam ca, vì sao lại không hề sinh nghi với câu nói kia, chẳng lẽ chỉ có mỗi nàng canh cánh trong lòng với những lời nói này. Con cờ trên tay văn tập cũng ngừng lại, khi nào chiêu chiêu lại có bản lĩnh này, hắn cần hỏi rõ ràng, hay không. Văn Tập càng lúc càng phát hiện ra trên người Văn Chiêu ẩn giấu một số bí mật, có chút khiến hắn cũng không dám chạm vào, nhất thời hai người đều có chút trầm mặc. Nhưng mặc kệ thế nào, tình cảm của Tam Ca dành cho mẫu thân sẽ không ít hơn nàng. Thời điểm mẫu thân qua đời, Tam Ca chỉ là một tiểu thiếu niên 10 tuổi, đang trong giai đoạn ỉ lại cha nương. Văn Chiêu quyết định áp xuống câu nói kỳ quái kia của Yến thị trước. Nếu Yến thị nói như thế chỉ vì muốn ly gián bọn họ Hoặc là muốn nàng bất an. Nếu nàng mãi canh cánh trong lòng chuyện này. Ngược lại chẳng phải là đã trúng kế của yến thị rồi sao. Thuốc độc kia vốn được để trong phòng của một nha hoàn quét dọn của bà ta. Làm muội để vào phòng bà ta. Cho dù thuốc độc kia là nàng đặt vào trong phòng yến thị. Thì việc này vẫn là do bà ta làm. Văn tập hiểu được đạo lý trong đó. Tam thẩm lại muốn học ba năm trước đây. Để hạ nhân gánh tội thay sao. Văn chiêu cười vô thanh. Chỉ nói. Không lâu nữa, tam thẩm liền không phải là bà ta nữa rồi. Quả nhiên, tổ phụ vẫn tàn nhẫn hơn so với tổ mẫu. Biện pháp này tổ mẫu cũng từng nghĩ đến nhưng vẫn không làm như thế. Phòng trừng vẫn là băn khoăn vì tính lan, tính nguyệt, hai nàng đều là đại cô nương. Nếu yến thị vì thế mà biến mất trong phủ hai nàng đương nhiên có thể hiểu ra lý do trong đó. Khó lòng không hận bọn họ, tổ phụ cũng không đắn đo nhiều như thế. Ông chịu ảnh hưởng kỷ luật trong quân kỳ Xem người trong phủ cũng giống như binh lính của mình, tưởng phạt phân minh, hơn nửa loại hình pháp nào đều nghĩ đến rõ ràng. Giống yến thị vậy, nếu là trực tiếp hưu, người ngoài khó tránh khỏi tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân hưu bỏ. Nhưng nguyên nhân này lại thực sự khó nghe. Đối với tính lan, tính nguyệt cùng toàn bộ phủ quốc công đều bất lợi. Lúc này mới có chuyện như hôm nay. Trên đầu phủ quốc công phủ một tầng mây đen. May mà có không khí vui mừng cuối năm khiến mây đen tản đi chút ít. Đêm 30, Đại thần quyền quý trong kinh đều đáp ứng lời mời đi cung yến. Cung yến này tương đương với bồi hoàng thượng, hoàng hậu cùng các quý nhân trong cung ăn tết, có thể nhận được lời mời này, đều là những nhà có uy tín thể diện tuy là có nhưng phải dùng gương mặt tươi cười bồi người khác ăn tết. Đến lúc về phủ làm yến tiệc, toàn thân đã mệt mỏi kiệt sức, tuy nói thì nói thế, nhưng mấy người văn chiêu vẫn sớm đã trang điểm thỏa đáng. Ngồi trên kiệu đi vào trong cung. Gió lạnh thấu xương không ngừng thổi vào trong xe, thổi bay rèm xe, lộ ra bức tường cung nguy nga, trang nghiêm bên ngoài ánh vào trong mắt văn chiêu, khiến nàng có chút hoảng hốt. Tần thị không chú ý đến biểu tình của văn chiêu, chỉ lo cố định rèm xe, không để gió lạnh tiến vào. Đến thời điểm vào trong điện, đã có nhà quyền quý địa vị thấp chút đến sớm, đang tụ tập thành top năm top ba mà nói chuyện, một công nhân cúi người đưa Vinh Quốc công dẫn đến vị trí đằng trước. Có vài mệnh phụ đang cười nói, nhìn thấy người phủ quốc công, lập tức dừng lại câu chuyện, cùng dung thị, tần thị hàn huyên, cười nói văn chiêu trổ mã đến bất phàm thế nào, tần thị nhếch môi cười, mở miệng đều là lời nói khiêm tốn, biểu tình lại ẩn ẩn mang theo kiêu ngạo, mắt thấy gần đến giờ, nhóm quyền quý phụ nhân đều đã ngồi về vị trí, lẳng lặng chờ hoàng thượng cùng hoàng hậu, ai lại nghĩ đến, người đầu tiên tiến vào cương nhiên là thanh nguyên thiên sư. Mọi người chỉ thấy trong tay thiên sư cầm phất trần, múa may trước người hoàng thượng, hoàng hậu, trong miệng lẩm bẩm, dường như đang làm phép, bỏ qua kinh ngạc, mọi người xôi nổi hành lễ, vạn tuế tiếng hô to quanh quần trong điện, nụ cười của hoàng thượng càng sâu thêm, ngồi xuống bên trên, hoàng thượng cười ha hà nói, chúng ấy khanh đừng cảm thấy kỳ quái, thiên sư đây là ở vì chẫm trừ đi dơ bẩn, lấy kỳ điểm lành, trong cung yến này. Đến viên quan chính trực cũng chỉ có thể áp xuống bất mãn trong lòng. Đợi thời cơ khác nhắc đến việc này. Hoàng hậu bước chậm hơn hoàng thượng một bước, làn váy rườm rà kéo dài hơn một trượng, mắt nhìn thẳng, trên mặt là nụ cười đoan trang ung dung. Phía sau bà còn có đức phi cùng dung phi, đều trang điểm cực kỳ long trọng, bên trong hậu cung có mấy chủ tử thế này, hoàng hậu lại chưa từng gây khó dễ các nàng, bởi vậy tuy dưới gối không con, nhưng không ai bị lãnh đạm. Văn Chiêu lần nữa gặp được thái tử ngồi phía trước, hắn dường như gầy đi chút, trên mặt lại là nụ cười thu được ít lợi. Văn Chiêu hơi cúi đầu, cực lực giảm thấy cảm giác tồn tại của bản thân, nhưng vẫn cảm giác được tầm mắt của người nọ rơi trên người nàng. Chốc chốc cả người nàng cứng đờ, cảm giác được tầm mắt kia đã rời đi, Văn Chiêu mới thở ra một hơi, sau đó lại cười bản thân lo lắng quá mức, người được chọn là thái tử Phi cũng đã định xuống. Nàng không cần phải sợ bị thái tử nhìn thấy nữa mới phải. Ngồi bên cạnh thái tử chính là vương gia ngốc kia. Lý khảm này chính là nhi tử do tạ thị sinh ra. Sinh năm thừa bình thứ ba. Bây giờ vừa 8 tuổi. Sang năm đã 9 tuổi rồi. Nhưng mà kệ hắn bao nhiêu tuổi. Đều sẽ giống như một tiểu hài 3 tuổi. Đây là lời thái y năm đó nói. Mà thái y đó sớm đã bị ban cái chết. trưởng công chúa gia bình cùng phò mã ngồi đối diện thái tử. Còn mang theo hai con đến, đều đã 6-7 tuổi, hệt như một đôi kim đồng ngọc nữ khiến người khác yêu mến. Ngồi cạnh trường công chúa còn có Quảng An Vương cùng Quảng An Vương Thế Tử. Hai người này mới hôm trước vào kinh, cuối năm mới trở về. Quảng An Vương tuy là đệ đệ của Hoàng thượng, nhưng là hiền nghi thái phi sở sinh, cùng Hoàng thượng cũng không thân cận, nhưng lại được tiên đế yêu thích, vì vậy khi chia đất phòng cũng tương đối phong phú. Quảng An Vương Thế tử sang năm tròn 14, vẫn là một thiếu niên choai choai, lúc này đang ngoan ngoãn ngồi trong bữa tiệc, ngẫu nhiên nói một hai câu với phụ vương hắn, thế tử này bằng tuổi với Văn Chiêu, tiếp trước là phu quân của Tư Mã Dục, chẳng qua kiếp này Tư Mã Dục thành chuẩn thái tử phi. Cũng không biết nhân duyên của hắn lại sẽ phát sinh ra thay đổi nào. Vài nhạc sư cung đình tiến vào trong điện, đinh đinh đông đông, nổi lên hoàng trung Bên ngoài có vũ cơ ứng theo tiếng Trung mà múa, thiên sư ở một bên nhắc, tấu Hoàng Trung ca đại lữ Vũ Vân Môn để bái thiên thần. Tấu Thái Miểu ca ứng Trung Vũ Hàm trì lấy tê đất. Chúng thần trong lòng kinh nghi, cung yến năm rồi đều lấy quân thần cùng vui là chính. Lần này lại làm ra hệt như hiến tế. Không thể không nói, từ khi Hoàng thượng có thiên sư này, dường như càng thân cận với thần minh hơn. Ước chừng nửa canh giờ sau, những người này mới lui ra các cung nữ theo sau liên tục đi lên, váy áo xinh đẹp, dáng vẻ uyển chuyển, đem từng đạo mỹ vị hiếm thấy trình lên. Hoa mẫu đơn khắc tinh tế, canh mã đề, cẩm trang ba ba, hùng bạch đạm, đũa đầu xuân, cá nhũ nhưỡng, tuyết anh nhi, thai phượng hoàng vân vân. Cũng có chút đồ ăn ngày thường chẳng qua tay nghề trong cung nên càng đáng nghiên cứu hơn. Đến cả cách trang trí đĩa cũng tinh diệu tuyệt luân. Văn triều kiếp trước cũng ăn qua không ít. Hơn nữa có vài món nàng cũng biết làm. Hoàng thượng động đũa, người bên dưới cũng không câu nệ nữa. Văn chiêu cảm giác được ai đó đang lén lút nhìn nàng. Nhưng khi nàng nhìn qua, lại thấy người nọ tựa hồ cười rồi lại cười. Nói chuyện với quan viên bên cạnh, gần với địa vị của hắn có không ít lão thần. Càng khiến thanh niên tài tuấn như hắn nổi bật hơn. Văn chiêu sợ bị người có tâm nhìn thấy, không dám nhìn hắn nhiều. Đúng vào lúc này, Lý Khảm kia lại đột nhiên khóc hô. Chơi không vui, chơi không vui. Giữa bầu không khí nhộn nhịp của Yến tiệc lộ ra chút ngoài ý muốn. Mọi người đều ngừng lại, không nói tiếng nào, chờ đợi Hoàng thượng lên tiếng. Hoàng thượng, thần thiếp đưa Khảm Nhi quay về một chuyến. Trên mặt tạ Hoàng hậu là ý hối lỗi cùng nụ cười bất đắc dĩ. Hoàng thượng không trách bà, khoát tay cho phép, Nhi tử ngốc cũng bỏ đi. Còn ở trước mặt bao người khóc kêu, khiến Hoàng hậu khó xử như thế. Ánh mắt quần thần nhìn Hoàng hậu đều mang theo một chút thương hại. Thái tử nâng tay uống một ngụm rượu gạo, dường như không bị chuyện này ảnh hưởng. Hoàng thượng lén lút nhìn hắn một cái. Tô Mục Huyền nhìn ngốc nhi dính trên người Hoàng hậu, không biết sao lại nghĩ đến tiểu mễ của mình. Lúc trước mèo ba tư của Trang Vân sau khi sinh, cũng tặng cho nàng một con. Trong thế giới kia của nàng cũng nuôi một con mèo, tên của nó là tiểu mễ. Tuy rằng hai con mèo lớn lên vô cùng khác biệt, nhưng cũng có thể khiến nàng hoài niệm. Sau đó Hoàng hậu triệu kiến qua nàng một lần. Lý do là vì nghe nói nàng nuôi một con mèo con. Tô Mục uyển còn cảm thấy kỳ quái. Nhưng thời điểm nàng đến gặp được Trang Vân. Trong lòng liền không cảm thấy kỳ quái như thế nữa. Không nghĩ đến. Màn thầu kia lại cùng thái địch của Hoàng hậu trở thành bạn tốt. Một thân tuyết trắng quấn với lông nâu. Tiểu mễ đối với bằng hữu của mẫu thân lại có chút sợ hãi. Không dám đến gần. Mấy tiểu gia hỏa khiến Hoàng hậu không ngừng cười. Khi đó... Tô Mục Uyển cảm thấy Hoàng hậu triều đại này cương nhiên là một người tốt. Nói thật, thời điểm Tô Mục Uyển nhìn thấy thái địch, trong lòng thực sự hơi kinh ngạc, cũng không biết Hoàng hậu làm sao lại tìm được. Chó tây này, bất quá ngẫm lại màn thầu cũng không cảm thấy kỳ quái nữa. Mèo ba tư còn có được, thì thái địch đương nhiên cũng có thể tìm được. Trang vân bụng đã rất lớn, cho nên hôm nay không đến. Phu quân dịch trạch của nàng ngồi cạnh thiết thướng, thường nói cười với nhau. Dường như vô cùng thân cận trên mặt Tiết Thướng có chút hồng nhạt, nam nhân hơn bốn nguyên được bảo dưỡng rất tốt, bị tầng hồng nhạt này càng làm nổi bật sự yêu nhã. Tiết Thướng bảo thủy Tùng đem một chén canh giải rượu đến. Rất nhanh liền có một cung nữ khom lưng đi vào, trên tay bưng một chung canh giải rượu. Lúc đến gần Tiết Thướng, bước đi không vững, nước canh đều hắt lên tay áo của ông. Tiết Thướng hô nhỏ một tiếng, xem ra bị bỏng rồi, canh giải rượu kia ngao đến đặc sệt trên y phục cũng không thấm qua được, hoàng thượng thấy một màn như vậy, lập tức liền trị tội cung nữ kia, tiết thưởng xua tay nói: "Hôm nay là ngày vui, chớ vì thế này làm hỏng đi hứng thú." Cung nữ kia cũng lập tức quỳ xuống xin tha, thân mình đơn bạc run run, hệt như cánh hoa phiêu linh đầu cành. Không thể không nói cung nữ này có vài phần tư sắc, nhưng hoàng thượng vẫn nhíu mày, cung nữ này to gan lớn mật, không trị tội nàng sau này những tiện tỷ này cũng muốn hất lên người chấm thanh nguyên thiên sư đúng lúc đứng ra thấp giọng nói bên tai hoàng thượng bệ hạ ít tạo thêm sát nhiệt hoàng thượng lúc này mặt mày mới hoãn lại tùy ý phất tay nói bỏ đi đem nàng ta đuổi ra khỏi cung là được nếu cung nữ này là kẻ không nơi nương tựa bị đuổi ra ngoài cung so với bị trượng đánh kỳ thật cũng không khác là bao lời nói của thanh nguyên thiên sư so với tiết tướng còn hữu dụng Những người bên dưới đều lặng lặng nhìn sắc mặt của Tiết Tướng. Quả thực thấy ông ta tựa hồ có chút không vui. Tính tình Tiết Tướng luôn luôn ngay thẳng không liêu mặt mũi. Mọi người thấy khuôn mặt trầm lại của ông, trong lòng đều đang chờ Tiết Tướng đấu với Thiên Sư, nhưng vừa rồi dù sao Thanh Nguyên Thiên Sư cũng là nói lời Tiết Tướng muốn nói. Không để cung nữ kia phải chịu phạt trưởng, Tiết Tướng cũng chỉ hừ, một tiếng liền bỏ qua. Tệ tướng đương triều lại không bằng một thiên sư nửa đường sát ra. Thật khiến người khác thốn thức. Chương 53, phủ đầy bóng đêm, thời điểm tiết tướng được công nhân đưa đi thay y phục. Bước chân kia hùng hổ sinh gió, nhìn dáng vẻ này của ông ta có lẽ là buồn bực trong lòng vẫn chưa bình phục lại. Hoàng thượng dường như vô chi vô giác, vẫn cười ha hà, cùng mấy người đến gần cười nói. Lúc cùng thái tử nói chuyện, thái tử đáp chuyện rất công kính cẩn thận. Hoàng thượng cười mắng hắn giống chim cốt, hành xử không tiêu sái hào phóng. Khi hoàng thượng nói lời này, mặc dù miệng cười nhưng lại khiến hô hấp của người bên dưới nhẹ tênh. Hoàng thượng đây là, lại muốn bắt thái tử khai đao sao. Đoạn thời gian này liên tiếp chèn ép thái tử, nếu thái tử dưới tình hình này còn có thể tiêu sái hào phóng. Không câu nệ mà nói chuyện cùng hoàng thượng, đó mới là kỳ quái. Không chừng hoàng thượng còn cảm thấy hắn lòng dạ thâm sâu khó lường trái cũng không được, phải cũng chẳng xong, mọi người thấy thái tử cúi đầu nói phải, trong lòng cảm khái không thôi, ý cười trên mặt hoàng thượng càng đậm hơn, dường như hoàng thượng nhớ đến gì đó, cùng vệ quốc công nói, ai là con dâu tương lai của chẫm? Tư Mã Dục lập tức ngồi thẳng người, dưới ánh nhìn chăm chú của hoàng thượng, từng bước đi đến giữa điện, sau khi hành lễ, Tư Mã Dục vẫn chưa đứng lên, cho đến khi cảm thấy trầm mặc xung quanh mình cơ hồ kéo dài hơn một chút, Một lúc lâu sau mới nghe được thanh âm từ phía trên truyền đến. Làm sao lại câu nệ chất phát hệt như nhi tử chấm. Vệ quốc công, ngươi phải sửa lại tính tình tôn nữ ngoan của ngươi. Chấm thích con dâu hoạt bát đáng yêu một chút. tư mã dục cả người lạnh lẽo. Vẫn nhìn thảm đỏ mềm mại phủ trên đất. Nghe được tổ phụ đáp được. Hoàng thượng gọi nàng ngồi vào vị trí. Lúc này mới đứng dậy. Lúc đứng dậy, nàng ta cảm thấy có chút hoảng hốt. Văn chiêu lẳng lặng mà nhìn. Trước đó nàng cũng khó xử như vậy, cho dù đổi thành một người con dâu hoạt bát, đáng yêu, thì dưới tình hình này, đều chỉ có thể giống như chim cút, trừ phi con dâu kiêng ngốc giải, bất phân rõ tình huống, nàng còn biết, hoàng thượng cùng thái tử lập tức liền phải quyết liệt. Mà này tiết tướng không nhìn thấy, lúc ông ta quay về đã đổi một thân y phục mới, dường như không phát giác với yên ắng xung quanh, chỉ lo cười cáo tội với hoàng thượng, nói bản thân không thể bồi hoàng thượng lúc này. Làm hoàng thượng mất hứng, dáng vẻ nói chuyện quả nhiên tùy ý hơn thái tử nhiều. Chẳng qua nếu hoàng thượng đối xử với thái tử cũng giống như tiết thướng. Thái tử cũng không cần cẩn thận như thế. Hoàng thượng cười ha hả bảo ông ta ngồi xuống. Lại nói, nếu tiết ái khanh đã cáo tội, thì tự phạt ba ly. Tiết thướng cũng không ngượng ngùng. Lập tức nâng tay uống. Mọi người lại khen tiết thướng tử lượng tốt. Tị lực của tô mục quyền rất tốt. Lúc nhìn tiết thướng cũng nhìn rõ tay áo của ông ta. Lập tức mặt không còn huyết sắc. Văn Ngọc cảm giác được người bên cạnh lung lay suýt ngã. Vội vàng đỡ lấy nàng. Quan tâm hỏi nàng có chỗ nào không thoải mái. Tô Mục Huyền đột nhiên khôi phục tinh thần. Lập tức lấy tay vị chán. Giống như bị chóng mặt. Tiết thướng dường như đã phát hiện. Sau khi ngồi xuống liền nhìn trên người. Dịch chạch theo sau tiến đến gần. Vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với ông ta. Dịch trạch nghe đột nhiên tiết tướng nhắc đến nạn tuyết gần đây ở Giang Nam, không dám chậm trễ, đáp lời tiết tướng. Tô Mục Uyển thấy lúc tiết tướng nói chuyện, không giấu vết mà run run tay áo, trong lòng bỗng chầm xuống, dường như rơi vào vực sâu vô tận. Ông ta phát hiện rồi sao? Văn Ngọc lần nữa hỏi nàng. Tô Mục Uyển dựa vào người hắn, chỉ nói bản thân không khỏe. Văn Ngọc muốn đưa nàng đến điện khác nghỉ ngơi, mới vừa rồi nàng còn không đồng ý. Giờ đây lại liên tục gật đầu, đến điện khác, Tô Mục uyển vẫn không dám nói. Văn Ngọc nhìn biểu tình của nàng, cũng biết sự tình không đơn giản nhưng trong cung tai mắt nhiều. Thực sự không phải là một nơi tốt để trò chuyện. Văn Ngọc ôm nàng, trầm mặc phủ đầy trong điện, mà trong chính điện vẫn đang vô cùng náo nhiệt. Hoàng thượng bảo vệ quốc công cùng Vinh quốc công so xem tiểu lượng ai tốt hơn. Thường ngày hai người này cũng ít khi đối phó. Nghe xong, thánh dụ này... Chỉ đành ngươi một ly ta một ly mà uống. Hai lão thần này đã thông hoành nhiều năm trong quan trường. Cuối cùng cũng có chừng mực. Uống vừa đủ liền thua tay. Văn Chiêu ngồi cách tổ phụ không xa. Nhìn thấy thời điểm tổ phụ buông chén rượu xuống lại hạ xuống ngón út Văn Chiêu cơ nhiên cũng không biết tổ phụ lại có thói quen nhỏ này. Trong lòng đang có chút buồn cười. Nhưng vừa chớp mắt nhìn sang vệ quốc công đối diện dường như cũng hạ xuống một cái. Động tác rất khẽ nếu không tỉ mỉ để ý sẽ không nhìn ra. Sau khi nhìn thấy động tác nhỏ của hai người này, trong lòng Văn Chiêu có chút không thể bình tĩnh được. Từ động tác của họ chỉ có hai loại lý giải: một là khiêu khích thị uy, hai là tương hỗ cho nhau. Trải qua kiếp trước, Văn Chiêu đương nhiên là có khuyên hướng chọn với trước, nhưng mà nàng vẫn cảm thấy có chút quái gì không thể nói rõ. Uống một ngụm rượu mơ, lại đưa mắt nhìn vị trí của nhị ca nhị tàu, cũng không biết nhị tàu bị gì. Đừng uống nữa, uống nhiều rượu mơ cũng sẽ say, đang lo lắng cho nhị tẩu, ly rượu trong tay nàng bị tần thị đoạt đi, không nói thì thôi, tần thị vừa nói như thế, văn chiêu lúc này mới cảm thấy trên mặt có chút nóng. Gương mặt trơn bóng như ngọc, phủ một tầng hồng nhạt, càng thêm mỹ lệ không tài nào sánh được, lập tức có vài tầm mắt hoặc lộ liễu hoặc lén lút quét qua. kia không phải là nhị cô nương của Vinh quốc công phủ sao? Giọng nói nhu hòa lại khó nén uy nghiêm vang lên. Là giọng của gia bình trưởng công chúa. Hoàng thượng vừa nghe, dường như cũng có chút hứng thú nhìn sang. Văn chiêu đứng dậy hành lễ. Đúng là thần nữ, trưởng công chúa cười nói. Cách biệt mấy tháng, khương nhị cô nương chỗ mã càng lúc càng đẹp. Tần thị lo lắng văn chiêu không biết ứng phó. Vội tiếp, trưởng công chúa điện hà quá khen. Trưởng công chúa xua xua tay, cười đến nhu hòa. Xuân Yến lần trước bổn cung đã rất yêu thích nữ nhi nhà ngươi. Cảm thấy là một phôi mỹ nhân. Bây giờ nhìn lại quả thật không giả. Ngữ điệu nàng ta có chút ung dung thong thả, Khiến tất cả mọi người vô thức chuyên tâm lắng nghe nàng ta nói chuyện. Trong cung Yến thế này có thể được trưởng công chúa khen ngợi. Quả thật là vinh quang hiếm có. Cực kỳ hữu ích trong phương diện hôn sự. Trong lòng tần thị vô cùng cao hứng. Ai ngờ sau đó trưởng công chúa lại hỏi ra một câu. Lục thị lang cảm thấy thế nào? Trong ánh mắt khác lạ của mọi người, lục nhiên phóng khoáng đứng dậy trả lời. Tiên giả nhất hà nhuận, tú sắc nhược khả san. Trên yến tiệc, câu, tú sắc khả san, của lục thị lang quả thật quá phù hợp. Mọi người nghe xong, trên mặt đem theo nét cười. Lục thị lang này quả thật phong lưu. Trước đó không lâu một miệng khẩu khí nhận mười mấy mỹ nhân từ hoàng thượng ban thưởng. Giờ đây lại trước mặt không biết bao nhiêu người không che giấu thưởng thức khương mị cô nương quả thật là phong lưu xuất thiếu niên, những người cũng đi xuân yến lại nghe ra ý khác, câu thơ tiếp theo chính là: "Tiểu điệu đa dung nghi", thực sự khiến người ta không thể không nghĩ đến khúc quan sư. Trưởng công chúa cười đến mi mắt nhu hòa, trao đổi ánh mắt với phò mã, dường như quay ngược thời gian, thiếu niên ấy rất lâu về trước đã từng đỏ mặt tỏ tình với nàng. Từ khi hoàng huynh ban thưởng mỹ nhân cho Lục Nhiên, Nàng liền biết Hoàng Huynh không đồng ý với nhân duyên giữa Lục Nhiên cùng Khương Gia. Nhưng nàng nhìn gương mặt trẻ tuổi thanh tú của Lục Nhiên. Hệt như bị tâm tư ái mộ này cảm nhiễm, trong lòng muốn giúp hắn. Tiểu nhạc đệm khiến màn cung yến tràn mùi thuốc súng này từ từ tiêu tan. Chỉ còn người được mọi người khen kia hẳn không thể chui xuống đất. Bị đặt trước mặt bao nhiêu người văn triều cũng không cảm thấy khó chịu. Chỉ là cái gã khen nàng này không phải là người khác. Thế nên khiến nàng quấn bách không thôi, lo lắng cha cùng mẫu thân sẽ nhìn ra điểm kỳ lạ gì đó. Trên mặt Văn Chiêu vẫn là dáng vẻ cười đến thẹn thùng, biết lễ độ mà hướng Lục Nhiên hành lễ, liếc mắt nhìn thấy thái tử nhìn về hướng nàng, trong mắt cũng có ý tán thưởng nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Trong lòng Văn Chiêu lập tức thả lỏng. Quay về chỗ ngồi, lại cảm nhận được một ánh nhìn nóng rực, nàng đưa mắt nhìn sang bên kia. Nhìn thấy tư mã Dục vô cứa nâng ly nhìn nàng cười. Hệt như động tác trên hịt tiệc của nhị ca. Nhưng lúc này trong mắt không hề có đắc ý mà chứa sự âm trầm khó thể miêu tả. Ly rượu của Thính lan bên cạnh khẽ run lên. Có chút đổ ra ngoài. Lời lúc nãy của lục nhiên khiến tim nàng chết lặng hóa cho tàn. Không còn cảm giác gì nữa. Nhị tỷ yêu tú hơn nàng nhiều như vậy. Nàng dù có không cam. Có tranh đấu thế nào cũng vô dụng. Nhưng khi tư mã Dục nhìn sang. Nàng đột nhiên hoảng loạn, xem ra vẫn là không thể làm chuyện xấu được, chỉ cần làm một chuyện, dường như vĩnh viễn không thể an nhiên như ban đầu được nữa. Giống như nàng, hình như trong một đêm bỗng phát hiện ra bản thân không thể quay về như thính lan của ngày trước nữa rồi. Hoàng thượng trầm ngâm chớp mắt một cái, cười ha hả mà nhìn về phía Quảng An Vương, chẳng nhớ rõ tương nhi cùng tuổi với Khương Nghị cô nương. Quảng An Vương nhìn ánh mắt ngoan ngoãn của nhi tử, cười đáp. Đúng vậy sang năm liền 14, Hoàng thượng vốt sâu khen, tường nhì cũng lớn như vậy rồi, thật là một tuấn thiếu tiểu lang quân, dáng vẻ môi hồng răng trắng không thua kém khương nhị cô nương. Tự nhiên lấy thế tử so với một cô nương, trong lòng mọi người đều cảm thấy quái dị, nhưng vẫn cười phụ họa với ông ta, chỉ có mỗi lục nhiên lòng chợt trầm xuống, một suy đoán manh nha trong lòng, Lý Thương sắc mặt ửng đỏ, nhìn về văn chiêu, chốc lát sắc mặt lại như thường dường như không cảm thấy khó xử, mọi người đều cảm thấy tính tình của thế tử này rất tốt, hoặc là tương đối đơn thuần, không cảm thấy khen ngợi thế này có chỗ nào mạo phạm. So ra văn chiêu trông có vẻ ngượng ngùng hơn hắn, sắc mặt quảng an vương khẽ tối sầm, nhìn ra có chút không vui, lại cực nhanh mà giấu đi. Gượng cười gật đầu, bảo huyết mạch lý gia đương nhiên sẽ không tệ. Ngụ ý đó là hy vọng hoàng thượng có thể để ý đến mặt mũi của hoàng gia. Nói chuyện chú ý chút. Hoàng thượng nghe xong lời này. Sắc mặt không thay đổi. Dường như nghiện đánh giá vẻ ngoài của người khác. Lại nhìn sang hướng Khương gia. Người của Khương gia lớn lên đều rất đẹp. Kia là đệ đệ của Khương nhị cô nương sao. Hoàng thượng nhìn văn dậu. Trong mắt là thích ý nồng đậm. Tiểu tám tuổi vẫn vô cùng phấn nộn, Mềm mại khiến người ta yêu thích. Tần thị cười đáp phải. Đưa văn dậu bước ra. Văn dậu không khóc không nháo. Vô cùng ngoan ngoãn. Văn triều vô thức nhíu mày nhưng không ngăn cản. Thái tử và lục nhiên nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt Hoàng thượng. Ha ha, thật là đẹp. Hoàng thượng cười khen, lại nói với Vinh quốc công. Phải bồi dưỡng hắn thật tốt. Sau này nhất định là một bậc nhân tài. Tôn tử được Hoàng thượng khen. Đương nhiên sẽ cực cao hứng. Vinh quốc công cười nói phải. Người khác thầm nghĩ phủ Vinh quốc công không biết gặp phải vận gì. Tuy nhiên cả hai hậu bối đều được khen. Thập phần thể diện, sau đó. Hoàng thượng rời tầm mắt về phía dưới, lại hỏi, vị kia chính là nương tử minh uy tướng quân của chúng ta ư. Thẩm Thu Tăng cúi đầu đáp phải, nữ nhi của thẩm thần y, quả thực danh bất hư truyền, năm đó chấm tỉnh hắn đều tỉnh không ra, bây giờ nữ nhi lại gả đến kinh thành, duyên pháp thế gian, thực sự là nói không rõ được, mọi người vừa nghe, trong lòng đều dùng mình, nghe khẩu khí của Hoàng thượng. Cũng không biết có phải muốn giận chó đánh mèo với nữ nhi của thần y hay không. Thẩm thua tang khom người đáp. Thân thể gia phụ không khỏe. Không tiện xuống núi. Thần nữ thay gia phụ thình tội. ngữ điệu không nhanh không chậm. Rất có thần y thế gia ngạo cốt. Lại càng uyển chuyển, Hiểu lễ. Bởi vì nàng bây giờ không chỉ là nữ nhi của thần y mà còn là trưởng tôn tức phụ của Khương gia. Cần phải không kiêu ngạo. Không siềm nịnh. Không thể làm mất mặt mũi của Khương gia càng không thể gây ra tai họa cho khương gia trong điện chốc chốc lặng im khương văn đạo cắn răng đang muốn thay thẩm thu tăng nói chuyện lại thấy hoàng thượng đột nhiên bật cười cất cao giọng nói ha ha ha đúng vậy năm đó phụ thân ngươi cũng nói như thế bỏ đi bỏ đi hoàng thượng nhìn thoáng qua thanh nguyên thiên sư cười khen trẫm có thiên sư là đủ rồi thần tử phía dưới thấy thế liền phụ họa Những người này luôn muốn xem ai là nhân vật nổi bật để đi cọ chút vinh sủng. Mấy người văn tập yên lặng không nói. Bọn họ lan lộn trong quan trường cũng mấy năm rồi. Thấy sắc mặt của những người nịnh cao dẫm thấp vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái. Lục nhiên lắc lắc ly rượu. Nhàn nhạt nhìn những người kia nhảy lên nhảy xuống. Có một lang trung hình bộ thậm chí ngay đó làm thơ ca tụng công đức. Thơ rằng, Nhiêu Thuấn truyền thiên hạ, đồng tâm trị thái bình, nhân gian chi kỳ đại. Kim Nhật Kiến Hà Thanh, Hoàng thượng cười đến không khép miệng được. Hiển nhiên là bị hắn lấy lòng được. Lục nhiên uống cạn ly rượu, nhìn sang Trang Khởi. Màn kịch này, vô cùng đặc sắc, Trang Khởi không phát hiện ra tầm mắt này. Chỉ biết người nọ cùng làm lang trung với hắn. Sau khóa thi năm nay sẽ quyết định ai sẽ thăng chức. Trong cung Yến lần này cứ nhiên lại để hắn ta lấy lòng được long nhan. Tay Trang Khởi siết chặt ly rượu trong tay. Sau khi Yến tiệc kết thúc Tô Mục Uyển lúc này cùng Văn Ngọc trở về, vừa vào phòng liền đóng chặt cửa, nàng chui vào lồng ngực của Văn Ngọc, toàn thân phát run, ta nhìn thấy tay áo của tiết thướng dính chút lông nâu. Đầu óc Văn Ngọc rất tốt, vừa nghe nàng nói thế liền hiểu rõ mọi chuyện, trong lòng cũng nặng nề, chuyện này thực sự không hề nhỏ, nếu như bị lộ ra ngoài, nhất định sẽ nổi lên một trận huyết vũ tinh phong, tiết thướng hình như cũng phát hiện rồi, ông ta, ông ta nhìn ta một cái. Sau đó ở sau lưng dịch thị lang run tay áo, tô mục huyền nói xong, cảm thấy có chút sợ hãi, tiết thướng quyền thế che trời như thế, sẽ giết ta diệt khẩu chứ, văn ngọc từng chút từng chút chấn an nàng, miệng nói, mấy ngày nay đừng ra phủ, ta sẽ bảo hộ nàng thật tốt, đừng sợ, tiết thướng quả thật không đơn giản, nếu ngay thẳng đơn giản, vì sao vừa phát hiện trên người bất ổn lập tức rửa sự hoài nghi. Qua yến hội có công nhân phát hiện chút lông chó bám trên thảm. Khi bẩm báo với Hoàng thượng, Hoàng thượng vừa tra liền biết, thê tử trang vân của dịch chạy có một con mèo. Con mèo kia có quan hệ rất tốt với chó của Hoàng hậu. Vì vậy trên người dính chút lông cũng là bình thường. Làm sao có thể hoài nghi đến trên ngoài ông ta. Chuyện này khiến Văn Ngọc cả đêm ngủ không ngon giấc Hai vợ chồng ôm nhau, đôi mắt nhìn vào khoảng không đen tối. Đêm nay có người thức trắng đêm suy tư còn có tiết thướng. Vật hắn dấu kỹ bị người khác phát hiện rồi, mà người đó liên quan đến Phủ Thái Sư và Phủ Quốc Công. Không thể dễ dàng động vào, quả thật là phiền phức. Tiết thướng chờ mình, cảm thấy đây là thời điểm bản thân phải biểu lộ lập trường. Như vậy nếu sau này bị người khác nhắc đến việc này, Hoàng thượng cũng chỉ có thể làm như là lời nói vô căn cứ. Mùa đông này thật lạnh, tiết thướng đứng dậy, đóng chặt cửa sổ lại. Trường 54 Trò chuyện dưới nến, đêm mùng một Tết, người nhà sau khi về cung yến liền ở trong phủ làm ra yến. Cung yến tuy náo nhiệt nhưng không thể ấm áp và hòa mỹ bằng cả nhà quây quần trên bàn ăn cơm. Trên cung yến, người nhị phòng đều lộ diện, lúc nhị ra kéo thê tử, nhị tử ngồi xuống, trên mặt vẫn mang theo ý cười. Không còn ánh mắt đố kỵ cùng bất cam kia, văn chiêu cảm thấy trong lòng an tĩnh bình yên. liếc mắt nhìn tính lan chỉ thấy gương mặt trầm tĩnh của nàng ta. Dường như không có cảm xúc, tam muội này, thực sự thay đổi rất nhiều rồi. Chỉ là văn chiêu ngẫu nhiên sẽ nhớ đến nụ cười thỏa mãn trên khuôn mặt thính lan vào ngày thất tịch nọ. Thành tích khảo thí của nhị ca cùng tam ca đều không tệ. Tam ca là tiểu khảo, vì ưu tú, nhị ca là đại khảo vì công tích công trình đường sông. Trở thành một trong ba người có thành tích cao nhất, mọi người đều đoán trước rằng, sang năm hai người này đều được thăng quan rồi. Tổ phụ cười ha ha. Vỗ vai hai người, nói muốn uống thêm mấy ly Đại ca cũng nâng ly rượu hướng hai người chúc mừng Nhị gia đối ẩm với tam ca một ly Sau đó hỏi, ta nhớ quan hệ của ngươi với lục thị lang kia rất tốt đúng không Tam ca gật đầu đáp phải Nhị gia lại tiếp, lục nhiên kia hình như có chút lông bông Chẳng qua ánh nhìn không tệ Nói xong lại quét mắt qua văn chiêu một cái Văn chiêu đang gấp một ngụm thức ăn Vờ như không thấy, trong lòng lại mắng thầm Hôm qua trên cung yến, trưởng công chúa quả thật là đang nói về tướng mạo của nàng. Nếu lục nhiên muốn lảng tránh chỉ cần tùy ý nói vài câu là được. Nhưng hắn lại cố tình nghiêm nghiêm túc túc thưởng thức, khen dung mạo của một nữ tử. Nói dễ nghe chút thì là thiếu niên phong lưu. Nói khó nghe chính là tùy tiện lông bông. Tam ca trầm ngâm, chỉ đáp một câu, lục huynh thường ngày không phải như thế. Nhị gia nghe ra chút ý vị, nhíu mày, lại quét mắt nhìn văn chiêu. Thấy nàng đang an tĩnh ngồi ăn, dường như không nghe thấy đối thoại bên nàng, nhưng công phu lấy thịt cua thực sự rất thành thạo, đến dáng vẻ ăn cũng đẹp mắt, trong lòng nhị gia cảm thán nữ đại thập bát biến. Văn Ngọc nghe xong cũng đáp, người này không phải là kẻ háo sắc, có thể tuổi trẻ như thế làm thị lang, đương nhiên sẽ không phải là kẻ đơn giản, tô mục quyền lườm hắn một cái, dường như hắn đang thuận tiện tự khen mình vậy, nhị ca cười nhìn nàng đáp. Chức thị lang này của ta là nhờ tổ phụ và đại ca mà có. Tổ phụ ha hà cười không nói gì. Đại ca đáp, nhị đệ đừng khiêm tốn. Ngồi vững trên vị trí này cũng là bản lĩnh của đệ. Đại bá vỗ vai hắn. Sao lại muốn làm tăng uy phong của người khác mà giảm đi trí khí của bản thân chứ? Nhị ca có chút bất lực. Lại nghe đại bá hỏi. Thành tích khảo thí của lục nhiên nọ thế nào? Ông chỉ thủy ý hỏi. Văn Ngọc nghe xong lại cho rằng phụ thân thực sự để ý. Hắn cùng lục nhiên là tiến sĩ cùng khóa, lại cùng làm thị lang, thường bị người khác lấy ra so sánh. Phụ thân cũng khó tránh muốn tranh cao thấp, là điểm tuyệt đối. Cha, lần này người đừng nói ta tự giảm trí khí của mình. Đại bá, ếch, một tiếng, tiếp, hắn làm sao lại có thành tích thi cao như thế? Ta nhớ mấy năm nay chưa từng gặp qua, lần này chuyện đại vận hà, ngoại trừ tiết tướng lĩnh công đầu, nguyên bản đồ đều do hắn hỏa. Giám sát công trình hắn cũng có một phần. Hơn nữa lúc ấy ta gấp rút quay về thành thân. Cũng là hắn ở lại giải quyết xong hậu quả. Công lao trồng chất công lao. Đương nhiên là lao công nhiều nhất rồi. Cha, dù người khác muốn nói thế nào. Trong lòng người cũng không cần không thoải mái. Tam ca cũng lẳng lặng gật đầu. Đại bá chỉ đáp, cha hiểu rồi. Chỉ là thành tích này quá chói mắt. Nên muốn hỏi thử, ngược lại tổ phụ hình như có hứng thú với lục nhiên. Lại hỏi nhị ca tam ca rất nhiều vấn đề, từng nghe nói lục thị lang này là nhân sĩ ngoài kinh. Hơn nữa phụ mẫu trong nhà đã mất sớm, tổ phụ hơi thồn thức nói, thân thế gặp gành thế này, vẫn có thể tuổi trẻ đạt được địa vị cao. Đúng là hiếm có, hiếm có, người khác không biết được phân lượng của hộ bộ thị lang này. Nhưng ông hiểu rõ, hộ bộ vốn phải có hai vị thị lang, nhưng lúc lục nhiên đương chức lại một người làm việc hai người. Cho nên lời nói này không hề khoa trương Tuy là trăm năm vọng tộc ở Giang Nam Nhưng rốt cuộc vẫn không được xem là người nhà Phụ mẫu chết sớm càng là trên tuyết thêm xương Nghĩ như thế, tỷ lang trẻ tuổi vẫn chưa qua lễ đội quan Tự nhiên một chút chỗ dựa cũng không có Văn đàm nhớ đến đại ca ca này Bảo tháp của nàng còn do hắn đoạt được nữa Lúc này càng thêm đồng tình Lục gia ca ca năm nay còn phải một mình qua Tết A Văn chiêu lẳng lặng ăn cơm Đột nhiên có chút nuốt không trôi. Lục nhiên mới từ bên thái tử về. Một thân y phục giả hành vẫn chưa thay. Mùa đông năm nay tuyết rơi rất to. Phương Bắc vẫn tạm ổn. Nhưng phương Nam vốn hiếm khi có tuyết rơi. Giờ một trận tuyết to khiến tổn thất nặng nề. Hơn nữa cuối năm, vừa trải qua vụ thu hoạch mùa thu. Giờ lại đón trời rơi tuyết to vô cùng hiếm gặp. Ngày tháng an lạc của bá thánh chưa qua được bao lâu. Giờ lại rơi vào trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng. Thế mà hôm qua trên điện vẫn còn ca tụng hoàng thượng. Kim Nhật Kiến Hà Thanh, đối với nạn tuyết giang nam này, hoàng thượng cư nhiên để thái tử đi an bài việc cứu tế. Trong lòng thái tử nửa vui nửa lo còn hắn thì hoàn toàn sầu ưu Thái tử vẫn ôm hy vọng, hy vọng phụ hoàng hắn vẫn có một ngày có thể tín nhiệm. Trọng dụng hắn, nhưng lục nhiên ngược lại cảm thấy, chuyện này chắc chắn có bẫy. Hoàng thượng của giờ đây, làm sao vẫn có thể nói đến thân tình chứ? cởi đai áo, y phục dạ hành vừa cười một nửa, lại nghe được chút tiếng động bên ngoài. Lúc này, hạ nhân trong phủ đều đã nghỉ ngơi rồi. Làm sao lại còn có tiếng động này chứ? Lục nhiên nhìn y phục dạ hành trên người. Lập tức cởi xuống, giấu dưới gối, chờ người nằm trên giường. Nhắm mắt giả ngủ, lẳng lặng nghe tiếng động bên người. Ngoài kia vang lên tiếng gõ cửa. Trong lòng lục nhiên hoài nghi. Nếu là kẻ xấu, sao có thể ngốc nghếch mà gõ cửa? Chủ tử! Là giọng của Ngụy Lương, lục nhiên thở phào một hơi, trong lòng nghĩ đến Ngụy Lương có việc gấp gì, tự nhiên giờ này còn đến tìm hắn, vừa mở cửa ra, lại thấy bên cạnh Ngụy Lương còn có một người, hệt như kiểu áo dạ hành vừa rồi của hắn, chỉ là nhỏ hơn một vòng mà thôi. Y phục dạ hành cỡ nhỏ dường như rất vừa người, tuy mặt mũi không thấy rõ nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy động tác cực nhỏ bên trong. Nàng khẽ nghiêng người đứng thẳng, đầu cũng không nhìn về hướng hắn. Lục Nhiên khoát tay bảo Ngụy Lương lui xuống. Ngụy Lương tuân lệnh, chấp tay liền không thấy nữa. Sao nàng lại đến đây? Hắn dù ngạc nhiên nhưng càng vui mừng nhiều hơn. Trước giờ đều là hắn đến tìm nàng, giờ cơ nhiên nàng lại tìm đến. Văn Chiêu cũng là nhất thời xúc động, nghĩ đến người này một mình trong phủ ăn Tết, không biết có cô đơn không, cho nên liền thay đồ đến đây. Nhưng nhìn thấy vẻ vô lại của hắn, sự kiêu ngạo của nàng hình như cũng bị chó tha mất. Nhưng rốt cuộc nàng vẫn không thể bì được thân thủ thuận lợi tiến vào trong phòng nàng của hắn. Văn Chiêu cảm thấy trên mặt có chút nóng. Nàng cơ nhiên bị ngụy Lương phát hiện. Dùng phương thức này để gặp hắn. Thực sự là mất mặt vô cùng. Lục nhiên nhìn thấy nàng không đáp. Nhìn ra bên ngoài. Liền kéo nàng vào phòng. Đóng cửa lại. Cả căn phòng lập tức chìm trong bóng tối. Đáy lòng Văn Chiêu có chút bất an. Lục nhiên cảm nhận được tay nàng lạnh lạnh Liền nắm lấy tay nàng không buông. Đang muốn kéo tay khác của nàng qua, lại bị nàng trốn tránh. Nàng bảo, cái này cho ngươi, tặng xong cái này ta liền quay về. Mở lòng bàn tay ra, bên trong là một sáp nến. Hình dáng ra sao, trong bóng tối cũng không nhìn rõ. Lăn lộn trong ngự tiền, đương nhiên phải có tài nghệ hơn người một chút. Tay nghề này của nàng đã hoang phế rất lâu rồi. Hôm nay làm lại khó trách có chút mới lạ. Hơn nữa vì thời gian gấp rút, cũng không khắc xong khuôn đúc liền trực tiếp đông nến. Thế nên không có dáng vẻ tỉ mỉ tinh tế, màu sắc cũng đơn điệu, nhưng cũng ra hình ra dáng, lục nhiên kéo tay nàng, cầm lấy sáp nến trong lòng bàn tay nàng, chạm vào một mảnh trơn bóng, hắn khẽ sở, hình như là một hình người, văn chiêu rút tay mình về, trong bóng tối nghe được tiếng cười thấp, không ngờ ta đã lớn thế này rồi vẫn nhận được quà mừng tuổi. Trong giọng nói của hắn ẩn chứa vui vẻ, khiến người bên cạnh nghe thấy cũng có chút vui. Những lời này khiến lòng nàng chợt mềm mại, lục nhiên hắn, có lẽ mấy năm qua chưa từng nhận được những món quà nhỏ như thế rồi. Thân hình trước mặt hình như khẽ chuyển động trong bóng tối. Chẳng lâu sau lại phát ra chút ánh sáng từ ngọn nến. Khiến cả căn phòng đều bao phủ ánh vàng ấm áp, lục nhiên lúc này mới nhìn rõ hình dáng của nến sáp cơ nhiên lại là hắn. Chẳng qua là dáng người như ngọc kia một thân bạch y. Hắn rất hiếm khi khoác áo bào trắng, cảm thấy có chút phô trương. Chẳng qua nhìn dáng vẻ ngọn nến này một thân bạch kỳ Relax. cư nhiên cũng không cảm thấy có gì bất ổn. Văn chiêu nhìn hắn lập tức đốt nến, khẽ hừ một tiếng, ta vẫn cho rằng ngươi sẽ giữ nó thật kỹ. Lục nhiên kéo nàng ngồi xuống bàn, sáp nến chân quý này đương nhiên không thể bằng được cùng nàng trò chuyện dưới nến đêm. Trên thư án của hắn chất chồng công văn cao cả thước, nhưng thu gọn vô cùng ngăn mắt, hệt như từng khối đậu phụ, đồ vật được đặt theo khuôn khổ nhưng hắn lại không giống như thế. Văn chiêu nhìn đốm lửa trên đầu của tiểu lục nhiên, có chút buồn cười, may là ta không khắc dáng vẻ của mình, khôn mặt lục nhiên bị ánh nến chiếu đến như ngọc ấm rực rỡ. Trên mặt cũng là ý cười thích ý, sau này nàng tặng ta nến sáp hình nàng đi, ta nhất định sẽ thật trân trọng, không để đầu nàng bị cháy, đôi mắt đen nhánh tựa mực của hắn bị ánh nến chiếu vào như phát sáng. Văn chiêu cư nhiên có chút không dám nhìn lâu, trong lòng nổi lên chút hoảng loạn vô danh ta đã nói tặng xong liền đi. Thoáng ngồi xuống, nhìn trên ô cửa đã đóng lại. nàng nhìn hình bóng hai người phản chiếu trên không giấy cửa sổ, có chút dáng vẻ ám muội kiều diễm. thẹn thùng hỏi hắn, để người khác nhìn thấy thì thế nào đây? lục nhiên chẳng những không thu liễm, ngược lại còn vuốt ve tay nàng. dù sao thì danh tiếng bên ngoài của ta cũng là thiếu niên phong lưu rồi. văn chiêu trừng mắt nhìn hắn một cái, rút tay về mắng, thanh danh không tốt. Người nhà ta cũng sẽ không nhận ngươi. Nội hàm của câu nói này quá phong phú rồi. Lục nhiên cơ hồ không giấu nỗi vui sướng trong lòng. Hắn sớm đã suy nghĩ đến hôn sự của hai người. Nhưng vẫn chưa có kết quả gì. Thời cơ không phải là nguyên do. Quan trọng hơn là thái độ của nàng. Nàng tuy nói chấp nhận. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn không rõ tình cảm của nàng có mấy phần. Giờ đây câu nói kia làm rõ thái độ nàng. Văn chiêu chưa đáp lại. Còn đang nghi hoặc. Lại bị người kia ôm lấy, hắn chỉ mặc trung y, trong phòng tuy có lò than nhưng vẫn còn thấy có chút lạnh. Nhưng lồng ngực hắn lại nóng rực cảm giác nóng rực này cách một lớp áo truyền đến, dường như khiến nàng cũng nóng lay. Nàng cho rằng thái độ của mình đã rõ ràng, nhưng hôm nay nhìn thấy lục nhiên thành thạo giữ lấy nàng như thế. Kỳ thực trong lòng vẫn có không ít bất an, vừa có được đáp án liền kích động như thế, nàng cũng khẽ cười rộ lên, bên hông hắn nhéo một cái nàng dỗi nói nếu không thích chàng sao có thể để chàng hôn chứ nửa đêm còn chạy đến làm gì hình như nghĩ đến gì đó lại từ người hắn đứng lên nhìn vào đôi mắt đen nhanh kia giọng mang theo trịnh trọng ta không phải tính tình tùy tiện chàng đừng xem thường ta thời khắc bảo vệ tiết tháo này hẹn thùng gì đó đều phải ném sang một bên lục nhiên gật đầu đáp nếu nàng là một kẻ tùy tiện ta chính là đăng đồ tử rồi văn chiêu bất mãn bĩu môi cho dù chàng là đăng đồ tử, ta cũng không phải là kẻ tùy tiện." Nàng trợn to mắt, dường như rất muốn hắn nói một câu thừa nhận, dáng vẻ này so với thường ngày thành thục đáng yêu hơn nhiều. Trong lòng Lục Nhiên mềm nhũn, cười đến vô lại lại khoan dung. "Phải phải phải, Văn Chiêu cảm thấy bản thân hôm nay đã quá chủ động rồi." Chẳng qua trong lòng lại không hề hối hận, chỉ là chuyện đúng mực vẫn phải nắm chắc. Tiếp trước nàng tuy chưa từng nghiêm túc thích một nam tử nhưng nhiều năm như thế khiến nàng hiểu được đạo lý không bao giờ đủ. Cho nên nói với hắn, ta quay về đây, lục nhiên nhìn nàng cười. Nàng tự nhắc bản thân không được bị mỹ sắc của hắn dụ dỗ Lại nói lần nữa, ta quay về đây. Dưới ánh nến vàng, người nọ mềm mại thở dài một tiếng, tự vào phòng trong lấy cho nàng một chiếc áo choàng đen. Còn mang theo chút hơi ấm, lục nhiên giúp nàng khoác lên. Cột lấy đai lưng, nói, lần sau nhớ phải giữ ấm hơn chút, ai nói lần sau sẽ đến nữa. Cô nương này vẫn là không bắt được trọng điểm, lục nhiên cười rồi lại cười. Thay nàng sửa lại áo choàng, lại giúp nàng đội nón lên, về phụ tùy ý xử lý là được. Chiếc áo choàng này đương nhiên không thể để người khác nhìn thấy. Văn chiêu gật đầu, nàng muốn đi, nhưng nhìn thấy lục nhiên vẫn có chuyện muốn nói. Rốt cuộc vẫn nhìn hắn đợi hắn nói, nhưng người nọ lại mang theo ý cười bảo. Bộ pháp của nàng không đủ thành thục, không thể qua được phủ đệ canh phòng nghiêm ngặt." Hắn nói như thế, Văn Chiêu nghĩ đến việc mình bị Ngụy Lương phát hiện, sau đó Ngụy Lương sâu xa nhìn nàng một cái, không nói hai lời liền đưa nàng đến phòng Lục Nhiên. Nàng thực sự không phải đến làm chuyện không thể gặp người mà, nhưng không tiện giải thích, chỉ đành đi theo hắn. Dường như chứng thực gì đó hắn nghĩ vậy, Lục Nhiên dường như nhìn ra chút phiền não của nàng, xoa đầu nàng, "Lần sau nàng đến" Ta có thể dạy nàng. Câu này không thể chấn an được nàng. Khiến nàng lại xù lông. Lục nhiên quả nhiên lại bị nàng chừng thêm một cái. Tính tình cô nương này thật lớn. Xoay người bước đi. Áo choàng đen xoay chuyển một cái. Lại có vài phần tiêu sái. Cho đến khi thân ảnh nàng hòa vào bóng đêm. Lục nhiên mới đóng cửa lại. Ngọn nến trong phòng vẫn đang cháy. Tiểu lục nhiên bị cháy mất đầu. Lục nhiên cười. Thổi một hơn. Bóng tối nuốt trọn ánh vàng ấm áp. Cũng không biết đây là sáp gì, sau khi thổi tắt lại thẳng ra hương thơm ấm áp, dường như văn chiêu vẫn trong phòng hắn. Trường 55, cuối cùng cũng thẳng thắn, tuyết bên ngoài đã ngừng, phủ một lớp thật dày trên mặt đất, Phù diêu, phù cử từ bên ngoài bước vào, trên mặt tuyết in một chuỗi dấu chân, ánh mặt trời mùa đông khiến người khác yêu thích, chiếu lên tuyết trắng càng thêm lóa mắt. Ai có thể nghĩ đến tuyết lạnh cao cả thước này cư nhiên lại đem đến cho Giang Nam một đêm dài đau khổ. Tuyết to làm tắc núi, vận hà cũng bị đông lại, bá tánh phía Nam ngăn cách bởi trường Giang, có nhà cũng không thể nào quay về. Hơn nữa những bá tánh ở khu xa bần hàn bị tuyết làm đổ nhà tranh. Vô thanh vô tức ngủ cùng tuyết, thu hoạch mùa thu năm ngoái vừa vui vẻ giờ lại bị trận tuyết to này đánh đến tan tác. A Ta chúc từ bên ngoài về. Nói hôm nay có một vị quan ngự sử phẫn nộ mắng hoàng thượng thân với tiểu nhân mà xa rời hiền tài. Không để hoàng thượng xử lý, hắn liền đâm cột chết rồi. Phù Cừ lấy một ít mỡ xoa lên tay, ngữ khí có chút thốn thức, Văn Chiêu nhìn người trong gương, lặng lặng không nói lời nào. Điều đáng buồn nhất không phải lấy cái chết can ngăn mà là sau khi lấy cái chết can ngăn hoàng thượng vẫn thờ ơ. Trong sách sử sau này cũng không hề nhắc đến một lời nào về vị quan ngự sử ấy. Năm thừa bình thứ 12, rốt cuộc là một năm không yên bình, thời điểm vẫn chưa qua xong Tết, hoàng thượng liền hạ lệnh cho thái tử đi giang nam cứu tế. Phái người đi theo thái tử đều là những đại thần gần gũi với hắn, giống như hoàn toàn tín nhiệm hắn vậy, nhưng trong lòng Lục Nhiên vì thế sầu lo càng nặng nề hơn. Đường đi rất xa, lại phải tạc sông băng mới đến được giang nam. Trước mắt thái tử là một mảng trắng mênh mông, một thân vải thô dường như ẩn giữa tuyết trắng. Tiến lên mới phát hiện người này đã cứng lại. Đó là một phụ nhân. Tay bà vươn ra giống như đang khao khát ai đó có thể đến đây cứu bà. Phía sau bà là nhà tranh đã đổ. Phía trước vẫn còn quấn một vòng vải bông. Trong lớp bông dày chắc ấy. Khi mở ra cơ nhiên nhìn thấy một đứa trẻ. Trong lòng mấy tùy tùng đều vui. Muốn ôm đứa trẻ lên lập tức sưởi ấm. Nhưng khi vươn tay thăm dò mới phát hiện ra đứa bé không còn hơi thở. Thái tử chớp chớp mắt. Trong tuyết to loá mắt này, hình như thấy hắn có chút lệ ý, dọc theo đường đi, tâm tình hắn có chút trầm trọng, tình huống này so với tưởng tượng của hắn còn nghiêm trọng hơn nhiều. Khi đến vài nơi lân cận phía trước mới phát hiện ra ngân lượng cùng lương thực, vài vóc đem theo cứu tế đều không đủ, viết xong sổ con sai người đưa về, nghĩ trên đường có nhiều bất tiện, e rằng sẽ chậm trễ không ít thời gian, vì thế đoàn người đi về thành trấn lân cận, đem vật đáng giá trên người thế chấp. Đổi lấy lương thực vài vóc sau đó lần nữa vào sâu trong những thôn trang gặp nạn. Chỉ là thành chấn này cũng chịu ảnh hưởng của tuyết to. Lương thực vài vóc đều cạn kiệt, ngọc bội quý giá của bọn họ cũng không đổi được bao nhiêu. Bọn họ ngày qua ngày chờ đợi trong nỗi lo lắng dày vò. Ở trong khách điếm không có lò than để sưởi Thường ngày người cầm y ngọc thực giờ đây lại bị đông đến chân tay bị loét. Mấy tâm phúc của thái tử đều cảm thấy phía trên đang gây khó dễ với bọn họ. Nhưng ngại sắc mặt của thái tử đều không dám nói. Dù sao người kia cũng là cha của người ta. Chẳng qua vài ngày, mấy người này đều là bộ y thô lương. Hoàn toàn không nhìn ra trong đám người này cơ nhiên có thái tử một chiều. Tìm được quan viên địa phương, bọn họ ngược lại tìm ra được một ít tồn lương nhưng rốt cuộc cũng không nhiều. Chỉ là nể mặt thái tử mà cho, nhiều thêm cũng không được. Dù sao đi nữa đến lương thực của bọn họ cũng không còn nhiều. Chỉ là, nếu không quay về. Bản thân bọn họ cũng không thể trở về được nữa. Thời điểm rời đi, trên người thái tử không một xu dính túi. Một thân vải bố thô ráp Phía trước còn rất nhiều thôn trang chưa được cứu tế. Cũng không biết còn nhiều người sống sót hay không. Thái tử quỳ xuống, hướng về hướng ấy. Băng tuyết lạnh băng đông đến đầu gối hắn sinh đau. Cuộc đời này hắn chỉ vì một người mà cong gối. Giờ đây hắn hướng về những người chưa từng gặp mặt kia mà trịnh trọng quỳ xuống. Hắn không thể hoàn thành sứ mệnh của mình. Vì sự vô năng của hắn làm mất đi cơ hội sống sót của những người có lẽ có thể còn cứu được. Sau khi trở về, thái tử hôn mê trước cửa cung, mà quyền sổ con tấu thỉnh trần thêm giữa đường bị người khác tiệt hạ. Người đưa thư cũng không rõ tin tức, lúc thái tử tỉnh dậy nhận được tin tức này, quan viên đi theo hắn cứu tế bất lực, bị hàng chức bãi quan, hắn thân là người đứng đầu trong đoàn người. Phụ hoàng thậm chí không trách hắn một câu, chỉ bảo hắn an tâm trên giường dưỡng bệnh. Trong sự tàn nhẫn ôn nhu này, cõi lòng thái tử hoàn toàn lạnh lẽo, phụ hoàng của hắn vì chèn ép hắn cư nhiên mượn sinh mệnh của bá tánh để đặt cược. Tuy rằng sau khi bọn họ quay về ông ta có sai quan viên đi cứu tế, Vô số đấu gạo đã lên đường nhưng những ngày tháng trễ nãi này đã làm chết đi bao nhiêu người. Cũng không biết phụ hoàng đã từng nghĩ đến hay không, tuy tùng nhìn thấy thái tử nhắm mắt, liền đứng yên trong góc, cả căn phòng chìm vào một khoảng trầm mặc. Mấy ngày nay, các quan viên ngự sử không ngừng ngăn cản hoàng thượng nghe lời tà thuật. Khắt khe với thái tử, các triều thần bên dưới cũng không ngừng tranh chấp. Trong triều mập mờ phân chia thành ba thế lực, phe bảo vệ hoàng thượng, phe thái tử cùng với phe Thanh Lưu. Phải đun nước sôi ở đâu? Tiếp trước văn chiêu ngây thơ mờ mịt, tiếp này lại rõ ràng cho nên thoáng yên tâm hơn chút. Phù Diêu thở hồn hển bước vào, nhìn thấy Văn Chiêu đang trích hoa mai. Những hoa đỏ nhất dùng làm son môi còn gì tốt hơn nữa. Cô nương, sao nhìn người nhàn rỗi như vậy? Làn hoa trong tay văn chiêu đã đầy một nửa. Nghe thấy giọng phù diêu liền xoay người qua. Kiếp này vì không liên quan đến hôn sự với thái tử. phù quốc công liền có thể an toàn. Dù cho gió hai bên không ngừng thổi. Vẫn có thể đứng vững ở đấy. Nhưng đoạn thời gian này trong phủ giường như bị mây đen bao phủ. Mưa gió trên chiều đương nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến phù quốc công. Người hầu bên dưới nghe nói này nọ, cả đám người dường như tinh thần xa xốt, câu nệ, không dám tùy tiện nói đùa, sợ bị chủ tử chỉ trích, cho nên Phù Diêu nhìn dáng vẻ này của Văn Chiêu, trong lòng có chút kỳ quái. Mới từ bên ngoài về, Phù Diêu gặp Tam Công Tử, Tam Công Tử gọi cô nương đến thư phòng một chuyến, cũng không biết là chuyện gì lại gọi nàng đến thư phòng. Tam ca kéo nàng ngồi xuống, còn đổ trà nóng cho nàng. Văn Chiêu yên lặng nhìn động tác của hắn, trực giác nói cho nàng biết Tam Ca có chuyện quan trọng muốn nói với nàng. Nhưng Tam Ca ngồi đối diện, rũ mắt, không mở miệng, trong lòng Văn Chiêu có chút nghi hoặc, lại đành phải chờ, nước trà này pha không tồi. Vừa mở nắp ra, hương trà liền thoang thoảng khắp phòng. Chiêu chiêu, nghe thấy Tam Ca gọi nàng. Văn Chiêu đặt tách trà lên bàn, Tam Ca dương mắt nhìn nàng. Trong mắt là một mảnh trịnh trọng, mụi nói xem. Phủ quốc công nên đứng bên nào đây? Văn Chiêu nghe xong, khẽ trợn to mắt. Tam Ca vì sao lại hỏi nàng chuyện này? Văn Tập vuốt ve tách trà, vẫn nhìn nàng, dường như muốn nghe được gì đó từ miệng nàng. Văn Chiêu hít vào một hơi, khẽ lắc đầu. Tam Ca thở dài một tiếng, dáng vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Tam Ca có thể phải rời đi một thời gian. Văn Chiêu kinh nghi, gấp đến độ kéo tay áo hắn hỏi. Tiết tướng trong chiều cư nhiên tỏ thái độ. Thời điểm văn tập nói chuyện với nàng dường như hoàn toàn không xem nàng là một nữ tử trong khuê phòng. Lại đem chuyện trên triều đình nói cùng nàng. Hôm nay có người trên bàn chỉ trích hoàng thượng làm khó dễ thái tử trong nạn tuyết kia. Tiết thướng lập tức phản bác lại hắn ta. Nói hắn dắp tâm hại người. Xem ra, tiết thướng muốn đứng về phía hoàng thượng. Văn chiêu cả kinh, khiến nước trà sánh ra. Gặp không khí lạnh liền sinh ra phiến xương trắng. Tam ca vội nắm tay nàng. Lật qua lật lại xem xét, chỉ bắn bừa một chút, tam ca lại nhíu chặt mày. Biểu tình so ra nghiêm túc hơn nhiều so với khi nãy nói phải rời đi. Tam ca đang giúp nàng bôi thuốc, tâm tư văn chiêu lại hoàn toàn không đặt trên tay mình. Tiếp trước, tiết tướng rõ ràng là phe thanh lưu, phái trung lập, cho nên kiếp này nàng mới yên tâm để tam ca bái ông ta làm thầy. Mới có thể để mặc bản thân động tâm với một học trò khác của tiết tướng. Tiếp này tụ cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Tiết Tướng lại sửa lại lập trường? Phải biết rằng, với địa vị của Tiết Tướng, dù không tỏ thái độ, hoàng thượng và thái tử đều không thể làm gì ông ta. Cho nên hướng hoàng thượng tỏ lòng trung thành với người khác là bảo vệ mạng sống, nhưng với Tiết Tướng mà nói chỉ là làm điều thừa thải. Bởi vì quan hệ sư đồ giữa Tam ca với Tiết Tướng, phụ quốc công khó tránh sẽ phải đứng về phe hoàng thượng. Nếu muốn đứng về phe thái tử sẽ như chân đạp hai thuyền. Chẳng lẽ kiếp này phủ quốc công lại phải đứng về phía kẻ thù kiếp trước ư? Nhưng Giang Sơn này cuối cùng vẫn sẽ thuộc về thái tử. Chỉ cần thái tử có thể sống đến ngày kia, hoàng thượng chẳng qua cho rằng bản thân có thể trường sinh bất tử. Có thể thiên thu vạn đại làm hoàng đế mà thôi. Phe đứng về phía hoàng thượng cũng chỉ là phong cảnh nhất thời. Sau này, đương nhiên là có bao nhiêu huy hoàng lúc sau liền có bấy nhiêu thê thảm nhưng cho dù thế nào chăng nữa, phe bảo vệ hoàng thượng không hề thua kém với phe thái tử. Vì đến hiện tại quyền sinh sát vẫn nằm trong tay hoàng thượng, thái tử có thể đứng vững, sống đến ngày tân hoàng đăng cơ hay không đều khó nói. Văn Chiêu phục hồi tinh thần, Tam Ca vẫn ôn nhu giúp nàng bôi thuốc, Tam Ca, phụ quốc công cần bảo trì phe trung lập, câu này nói vô cùng ung dung nhưng cũng cực kỳ khẳng định. Tay Văn tập dừng lại một chút, ngữ khí chiêu chiêu chắc nịch như vậy Hôm nay hắn quả nhiên đánh cực chính xác, chiêu chiêu, Muội biết được, gì rồi, trong phòng đột nhiên trầm mặc, có thể nghe được tiếng hít thở. Văn tập đột nhiên khẽ cười một tiếng, đặt tay trên đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng xoa xoa, bảo, không nói cũng không sao, ta chỉ hy vọng có thể gánh bớt gánh nặng trong lòng muội mà thôi. Văn chiêu khẽ trợn to mắt, tam ca đã ở trong lốc xoáy nhưng ý cười vẫn ấm áp như thế. Hệt như năm đó hắn chắn trước người nàng. Vẫn cười chấn an nàng. Hai mắt nàng có chút cay cay. Xoa mắt đáp, lò sưởi nơi này của Tam ca thật ấm áp. Lời nói dối vụng về như thế lại không bị vạch trần. Tam ca khẽ thở dài. Kéo nàng ôm vào lòng. Văn chiêu rơi vào mùi hương ấm áp. Ngăn cách tất cả mọi thứ đang vây hãm nàng. Nếu trên đời này có người tin tất cả những chuyện quái đản nàng từng trải qua. Có lẽ người đó hẳn là Tam ca. Văn chiêu cắn răng, từ trong lòng ngực Tam ca thò đầu ra. Nhìn thẳng hắn hỏi, nếu chiêu chiêu nói rằng bản thân từng sống qua một kiếp. Tam ca tin chứ, đây là bí mật lớn nhất của nàng trong kiếp này. Sau khi nói ra liền có chút nhẹ nhõm, văn tập kinh ngạc không thôi. Chuyện kênh đào lần trước hắn cảm thấy chiêu chiêu hẳn là người mang năng lực kỳ dị nào đó. Ví dụ như có thể thông hiểu tương lai chẳng hạn nhưng trước giờ hắn không nghĩ đến nàng từng sống qua một kiếp. Sống qua một kiếp có nghĩa là gì? Là đã từng chết qua ư? Trong lòng văn tập đau thắt lại, phải trăng kiếp trước hắn không bảo vệ tốt chiêu chiêu khiến nàng hương tiêu ngọc vẫn.